về từ máy chính máy chính tức là từ việc hóa của từ merchandise một từ thương mại quốc tế tức là một người chuyên mua bán làm thương nghiệp hết giải thích ba trăm tuy chồng bị giam song bề ăn ở cũng như thường nếu ai hỏi thăm cập rằng mậu thì cô làm bộ buồn còn ở trong nhà giết con thì cô cũng vui vẻ như không có tai họa chi hết cô nghe thần hiệp nói cha nó sẽ bị tòa lại hình xử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 Bà Trâm mặc một cái áo xuyến với một cái quần lĩnh mới, tóc bới vẻn dàng, răng đánh sạch bóp. Con Hào thì bận quần lãnh đen với áo bà ba lụa trắng, đầu có cài lượt cài. Còn thằng Hiệp thì nó cũng mặc cái quần vải đen cục với cái áo vải trắng cũ như hồi trước. Ba mẹ con dắt nhau qua cầu ông lãnh rồi lên tòa. Tuy chưa tới giờ, sông biện Tây sen đầm đã đứng bao chung quanh phòng xử. Và bà con của tội nhân cùng là chứng và Trạng Sư đều tụ lại đông nức.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 thầy thông ngôn mới kêu mậu đứng dậy biểu đưa tay lên mà thề khai thiệt rồi hỏi họ tên gì mấy tuổi sanh đẻ ở đâu làm nghề nghiệp gì nhà cửa ở đâu có vợ hay không cặp rằng mậu trả lời rõ ràng rằng tôi tên lý trừng mậu 40 tuổi sanh đẻ ở sài gòn làm cặp rằng phụ cho hãng vận tải sớm chiếu nhà ở giữa kinh Ra viragong có vợ và có hai đứa con tòa hỏi anh giúp việc cho hãng vận tải được bao lâu? Mậu đáp hơn ba năm rồi. Tòa hỏi anh ăn lương mỗi tháng bao nhiêu? Mậu đáp hai mươi lăm đồng. Thầy thông ngôn nói anh bị cáo trong đêm mười hai tháng ba tây năm nay lối chừng mười giờ tối anh hiệp với tên tấm thiệt là người làm việc một sở với anh mà nứt giữa mé đường sách sú lô ba nói dài vô chợ lớn nơi khoảng vắng vẻ Không có nhà tay lại cầm khí giới Rồi chặn xe kéo của người khách rú Tên máy chính cúng mà giật cái cặp da Trong ấy có đựng 25.000 đồng bạc giấy Xin giải thích Đường Sát Sơn Lô Ba Sau đổi tên là đường Hồng Thập Tự Hiện giờ là đường Nguyễn Thị Minh Khai Hết giải thích Theo hồ sơ thì chính mình anh giật cái cặp ấy mà chạy Máy chính cúng chạy theo nếu anh mà la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 Những điều tòa mới nói đó thiệt tôi không hay biết chút nào hết. Tôi vô can mà. Máy chính cúng với tình năm là người kéo xe, lại nhìn mặt và khai quả huyết tôi giật bạc. Thiệt đêm 12 tháng 3, tôi ngủ tại nhà Tám Thiệt bên xóm chiếu. Đêm ấy tình Tân lại chơi và nói chuyện với tôi và Tám Thiệt. Quá 11 giờ khuya rồi mới về. Nếu 11 giờ tôi còn ở nhà Tám Thiệt bên xóm chiếu, thì làm sao mà hồi 10 giờ tôi đón máy chính cúng tại bàn cờ. cách sớm chiếu ba bốn cây số ngàn mà giật bạc cho được xin tòa thẩm xét lại kẻo quan cho tôi tội nghiệp tòa nói phải theo lời khai chứng của anh là tinh tân thì hồi mười một giờ anh với tám thiệt còn ở tại sớm chiếu xong lời khai ấy không tin được là vì tinh tân là bạn hữu làm chung một sở với anh có lẽ là tinh tân khai như vậy đặng cứu anh mẫu đáp bẩm tôi có tội hay là vô tội là do lời khai của tinh tân Giả lại tên Tân có ngồi nói chuyện chơi với tôi tới 11 giờ Nên nó khai sự thiệt như vậy Mà tòa muốn xử tôi cách nào tôi cũng cúi đầu dưng chịu hết Tòa nói Anh đừng nói vậy Nếu xét ra mà anh vô tội Thì tòa có lẽ đâu lại làm tội anh Tiếc vì lời khai của chứng anh là một bằng cớ mỏng mảnh quá Không đủ chỉ rõ anh vô tội Còn có gì việc khác làm cho tòa quả quyết anh có tội cái mà Sở cảnh sát lấy được cái xe máy của anh Gần chỗ máy chính cũng bị cướp giật Đó là một cái bằng cớ chắc chắn quá Anh có thế nào mà cãi được Mậu đáp: bấm quan tòa Vụ găm xe máy thì tôi đã khai với quan thẩm án Rằng tôi bị người ta ăn cắp mấy bữa trước Người ăn cắp xe của tôi Rồi đi cướp giật người khác Tôi cũng phải bị liên can về sự cướp giật đó hay sao Tôi chắc tòa chẳng bao giờ gắt gao đến thế Tòa nói Anh bị người ta ăn cắp xe máy Mà không có cớ cò bóp Bây giờ đổ bể anh khai như vậy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 Anh với Tám Thiệt ở chung một nhà Sợ cảnh sát lấy được cái xe máy của anh với một cái xe máy khác nữa Gần chỗ máy chính cúng bị cướp Lại tìm được gần nhà Tám Thiệt 5.000 đồng bạc Những việc ấy há không đủ cớ cho tòa đón quyết Anh với Tám Thiệt hiệp nhau mà cướp giật hay sao mẫu đáp bẩm cọ bót xét lấy 5.000 đồng bạc gần nhà Tám Thiệt Chứ không phải trong nhà Tòa nói Anh dụng tâm mà cãi như vậy không hay Cách cả như vậy thì làm cho tòa thấy anh kiếm lời chữa mình Chứ không phải nhận anh vô tội đâu Mậu đát Mà dầu kiếm được 5.000 đồng bạc đó trong nhà đi nữa Tôi cũng không có tội Bởi vì nếu tôi có giật bạc Thì tôi đem về nhà tôi tôi giấu Mà ông cò xét nhà tôi không có một đồng bạc nào hết Tòa nói Anh chữa mình thật là khôn lanh Dầu anh nói giống gì Cũng không khỏi tòa nghi anh giật bạc Anh chia cho 8 thiệt 5.000 Còn hai 20.000 anh giấu chỗ khác Mậu đát Cái nghi của quan tòa tôi không thế nào cãi được Tôi chỉ lại tòa kiếm cho đủ bằng cớ rồi sẽ làm tội tôi Chứ không có bằng cớ Cứ dùng cái nghi mà kêu án thì quan cho một người vô tội Tòa nói Tòa sẽ cho anh thấy bằng cớ quan chánh tòa dạy mậu trở lại chỗ cũ mà ngồi Rồi kêu mái chính cúng đứng lên trước mặt tòa mà khai Mái chính cúng đứt một bên cái tay bên trái Tại mạng tang lại có một cái thẹo rất lớn vừa mới lành lời khai của chú giống in như lời của chánh tòa nói hồi nãy tòa dạy chú chỉ trong đám tội nhân coi người nào vượt cặp da đựng bạc người nào chém chú máy chính day lại ngó qua đám tội nhân rồi chỉ lý trường mậu nói quả quyết rằng tên ấy vượt cái cặp da lại chỉ tám thiệt mà nói tên đó chém chú tòa kêu tên năm là người kéo xe cho máy chính cúng lên mà hỏi thì người này khai và chỉ tội nhân y như máy chính cúng trong phòng xử im lìm Dường như có một luồng gió làm lạnh hết thảy trong lòng dạ của những người ngồi trong đó Một vị trạng sư đứng dậy nói Tôi rất cung kính xin tòa hỏi mái chính cúng với tên năm coi thở nay có biết mặt tên mẫu và tên thiệt hay không Quan chánh tòa nói Theo hồ sơ thì hai người này đã có khai tại phòng thẩm án rằng Trước vụ cướp giật thì chẳng hề gặp mẫu và thiệt lần nào Như trạng sư muốn hỏi thêm Tòa sẵn lòng nhậm lợi xin.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 Thình lình bọn cướp chặn đường Chủ ngồi trên xe Tớ kéo ở dưới Tự nhiên cả hai đều phải hết hồn mất vía. Đã vậy mà cái thời gian giật cặp dai và chém Nó ngắn ngủng mau lẹ như nháy mắt Phần ban đêm tâm tối Có lẽ nào cúng với năm nhớ mặt kẻ cướp cho được Quan chưởng lý chặn mà nói Tôi xin cãi với ông trạng sư rằng Chỗ cướp giật đó không phải tâm tối Đường có đèn khí sáng quắc Trạng sư cười và đáp Tôi vẫn biết đường ấy có đèn khí Nhưng tôi xin cãi lại rằng, nhà nước cấm đèn khí tới 50 thước mới có một ngọn. Bọn cướp không dạ gì nứt dưới ngọn đèn mà chờ chặn đường. Tự nhiên chúng nó nứt cho sang ngọn đèn, nghĩa là cách 25 thước, thì làm sao thấy rõ gương mặt chúng nó được? quan chánh tòa hỏi, quan trưởng lý chưa buộc tội mà sao ông lại cãi? Trạng sư đáp, Không, tôi chưa cãi, tôi chỉ xin tòa ghi nhớ mấy khoản tôi đã dạch ra đó mà thôi. Quan chánh tòa gật đầu rồi kêu Lý Trường mẫu đứng dậy mà nói Anh muốn có bằng cớ thì mái chính cúng với anh năm là bằng cớ hiển hiện đây Anh vừa lòng chưa mẫu đáp Bẩm đó là chứng chứ không phải cớ Nếu tòa tin lời chứng đó thì tôi xin cũng tin lời chứng của tôi với Quan chánh tòa nói Tòa sẽ hỏi chứng của anh Quan chánh tòa biểu kêu tên chứng là tên Tân Ngài dạy tên Tân đưa tay mặt lên mà thề Rồi hỏi tên Tân Đêm 12 tháng 3 có nói chuyện với mậu và thiệt không Nói ở đâu Từ giờ nào tới giờ nào Tên Tân khai rõ ràng Đêm ấy nó ghép nhà thăm Tám Thiệt hồi 8 giờ tối Có cặp rằng mậu ở đó Ba người ngồi nói chuyện chơi tới 11 giờ khuya Nó buồn ngủ nên mới tự giả mà về nhà Hồi nó ra về Thì mậu đương văn mùng sửa soạn ngủ Tòa hỏi Anh thấy trong nhà tắm Thiệt có đồng hồ hay không Tân đáp Tôi không để ý đến sự đó Tòa hỏi Bữa đó anh có đồng hồ trái quýt trong túi hay không? Tân đáp Tôi không có sắm đồng hồ nhỏ Tòa nói Nếu anh không có đồng hồ Mà anh cũng không thấy đồng hồ trong nhà tám thiệt Thì sao anh dám chắc Hồi anh lại là 8 giờ Và quá 11 giờ anh mới về Tân đáp Bẩm tôi nhắm chừng Tòa nói Tòa cũng nhắm chừng anh lại đó hồi 6 giờ Rồi 7 giờ anh về cũng được vậy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 Tám Thiệt lắc đầu đáp rằng Tôi không có giựt cướp tiền bạc của ai hết Tòa nói Tài chủ mái chính cúng với chứng là tên năm Đồng khai quyết cho anh Và chính anh cầm dao chém mái chính cúng Anh còn chối gì nữa Thiệt đáp Họ khai giang Tòa nói Sợ cảnh sát lại có xét lấy được 5.000 đồng bạc Anh bỏ vào hộp bánh mì mà chôn giữa bên hè Phải số bạc ấy là phần của tên mậu chia cho anh hay không Thiệt đáp Không ai lén đem chung bạc có đó tôi không hay tòa hỏi đã có bằng cớ và chứng khai hẳn hồi như vậy mà anh cứ chối hoài hay sao thiệt đáp tôi không có ăn cướp làm sao mà tôi chịu có cho được quan chánh tòa rùng vai rồi khoát tay biểu tánh thiệt trở về chỗ mà ngồi quan chưởng lý đứng dậy buộc tội bác bẻ mấy lẽ của lý trường mậu và lê văn thiệt diện lẽ mà chữa mình nói hai bị cáo đã cướp giật một số bạc rất lớn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 ban đầu ông nói chậm rãi nho nhỏ lần lần ông cất giọng lên cao lời nói hùng hào bộ tướng mạnh mẽ khi tha thiết như than khi ồ ào làm giận khi phỉnh phờ kiêu ngạo khi chím chím miệng cười ông nói sự lấy xe máy tại đồng tập trận không phải là cái bằng cớ chứng chắc tên mậu ăn cướp sự nhìn mặt của tài chủ và của sa phu không đúng ông nài xin phải tin lời khai của chứng là tên tân chừng kết luận ông xin tòa hãy nghĩ lý trường mậu thổi nay là một người chân thật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 Mấy mẹ con ba trăm lại thì thấy lính săn đầm đương dắt trường mậu về tám thiệt xuống khám Cập rằng mậu kêu vợ và nói rằng Má con Hào ở nhà ráng dạy giùm hai đứa nhỏ nghe không Mười năm rồi tôi sẽ về Lính xô mậu đi riết không cho nói nữa Thằng Hiệp đứng ngó theo đau đớn như dao cắt ruột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 Ba trăm xách chỗ bạc đi ra cầu ông Lãnh Là đem gửi cho Tư Hường Bữa tòa xử cặp rằng mậu rồi Mẹ con ba trăm dắt nhau đi về Tới cầu ông Lãnh thì thằng Hiệp đi một mình về nhà Còn ba trăm với con Hào Thì ghé lại tiệm nước của Từ Hữu Vừa bước vô tiệm Con Hào gặp con Kiên là con gái của Từ Hữu Chị em mừng nhau nên ở đó mà chơi Ba trăm bước vô trong nói nhỏ với Từ Hữu rằng Ba con Hào bị tòa lên án 10 năm Từ Hữu chưng hững hỏi rằng Chà chà Tới 10 năm hay sao Ba trăm gật đầu rồi đi thẳng lên lầu Tư Hường đương nằm trên bộ gián mà cho con bú Ngó thấy chị lầm cờm ngồi dậy hỏi rằng Chị nói bữa nay tòa xử ảnh Sao chị không đi lên tòa hỏi thăm coi Ảnh được tòa tha hay là bị án Ba trầm dán áo ngồi một bên em Mà đáp nho nhỏ rằng Qua đi coi tòa xử Từ hồi sớm mơ tới giờ Qua mới về tới đây Tòa xử sao đó Tòa kêu án 10 năm Chết chưa Tài chủ với người kéo xe Họ nhìn mặt Họ khai quả quyết Tự nhiên tòa phải kêu án nặng chứ sao Tòa có hỏi số bạc giật đó Đem dấu chỗ nào hay không Không à, May quá tòa không có hỏi cái đó Tại sao vậy không biết Tuy vậy mà chị cũng phải về dặt Đừng có trộn rộn Rủi đổ bể ra Họ lấy lại Mà mình còn phải ở tù cả đám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 Ba con hào chối hoài Không chịu có cướp giật Thì nó có về đem tiền bạc về nhà đâu mà nghi Bữa hổm chỉ đếm hết thải bao nhiêu Mười chín chín trăm đồng Theo như lời trên tòa hồi nãy Thì máy chính cúng bị giật hai mươi lăm ngàn Cò bót xét lấy lại được năm ngàn Ở sau hè tắm thiệt Lẽ thì phải còn hai chục ngàn Không biết là có đâu mất hết một trăm đồng Ôi mất một trăm đồng cũng không hại gì Không biết chừng ảnh chận lại để bỏ theo lưng mà xài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 hai tiền la ba tiếng, trời đất ơi, rồi ngồi trên ghế mà khóc rấm rứt. Thằng hiệp thấy vậy càng thêm động lòng nên nó cũng khóc. Cách một hồi nó dột đứng dậy mà nói rằng: "ôi, mười năm cũng không lâu gì, ba tôi ở tù quan hay là ưng, dầu người ta không biết chứ trời biết, tôi làm mà tôi nuôi gì tôi với em tôi được, không hại gì." Hai tiền thấy hiệp còn nhỏ mà nó mấy lời khẳng khái ấy thì ngồi ngó nó trân trân. thằng hiệp vai qua rồi hỏi hai tiền rằng xưa rầy thím dọn nhà đi đâu mất vậy thíp hai qua ở bên bính thành đặng mua bán kiếm cơm ăn chớ không có đàn ông mà ở bên này thì khó làm ăn lắm cháu còn đi bán nhựt trình hay không còn chớ chị ba cho cháu đi làm như vậy nữa hay sao cho nếu không cho thì cơm đâu mà ăn hai tiền đứng dậy ngó thằng hiệp chân chân rồi nói rằng chừng chị ba về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 còn con hào thì cũng bận quần áo bằng hàng trắng đầu lại có cái nửa cài chân mang guốc oai nhung ba trăm đi vô buồn thay đồ con hào cầm gói bòn bon đưa ngay mặt thằng hiệp mà nói rằng anh ăn bòn bon không anh hai như ăn thì lấy vài cục đây mà ăn thằng hiệp đương quạo nghe hỏi như vậy nó càng thêm giận nên hất tay con hào một cái thiệt mạnh làm văng cả gói xuống đất đổ bòn bon tứ tung con hào lầm bầm nói rằng Ăn khi không thì nói chứ sao lại hất đổ bồn bon của người ta Thằng Hiệp nói rằng mày vui sướng dữ lắm nên đi xe hơi ăn bồn bon Con Hào ngồi lượm bồn bon mà đáp rằng thấy người ta đi xe hơi nên ganh rồi nó bậy Tao nói như vậy đó là nó bậy hả Ba bị đầy mà mày vui sướng lắm hả Bị đầy thì thôi chứ ai biết làm sao bây giờ Anh giỏi thì anh làm sao cho ba ra khỏi khám đi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 Tôi nói chuyện phải quấy tốt xấu cho nó mà nghe thôi chứ Cái tuồng mặt mày mà biết giống gì Nên dám nói chuyện phải quấy tốt xấu Tuy tuồng mặt tôi như vậy Xong tôi biết nhiều chuyện lắm Mày biết chuyện gì? vì hỏi chị vậy? vì ở với ba tôi hơn 10 năm Có sanh được một đứa con Mà gì không biết thương ba tôi Ba tôi rủ bị ở tù mấy mấy tháng nay à Mà dì ở nhà lại đi lấy trai bà Trầm nghe nói tới đó thì giận rung Sóc lại toàn đánh thằng Hiệp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 tiếc vì thằng hiệp còn mang cái khối giận mẹ ghẻ ở trong lòng canh cánh nên nó làm lũi đi xuống phía sớm chiếu không cảm được cái cảnh im lìm không thưởng thức được vườn trăng tỏ sạn vì nó không nhất định phải đi đâu nên xuống tới chợ sớm chiếu nó đứng dụ dựng một chút rồi men men lên cầu móng mà qua bến thành đi ngang qua nhà ga xe điển ở gần chợ cũ nó sực nhớ đến anh em bạn của nó có nhiều đứa ban đêm thường hay ngủ tại đó nó mới ghé lại mà coi có đứa nào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 ở trong rạp hát về mới ngủ được có chút mà theo phá hoài thằng hiệp nói rằng mày vậy cho tao nói chuyện riêng một chút mà thằng cao mở mắt thấy thằng hiệp thì hỏi mày đi đâu qua bên nay chừng này vậy mày vì ghẻ tao đuổi không cho tao ở nhà của ba tao nữa sao mà ngang vậy nhà cúc ba mày thì mày ở có phép nào mà đuổi mày được dầu không đuổi tao cũng đi chứ không thế nào ở đó nữa được mày ngu quá có nhà mà không chịu ở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 trong thế mày bị bả đào hả Nên mày quán mày nói xấu bả đây chứ gì Không phải vậy Thở nay tao thương gì tao lắm chứ Có khi tao kỳ khôi gì cũng đánh chửi tao mà tao có phiền đâu Mấy năm nay đi bán nhiệt trình Mỗi bữa tao đem về đưa cho gì tao hai cắt luôn luôn Từ hôm ba tao bị ở tù tới nay Tao càng thương gì tao nhiều hơn nữa Tao lo hết sức Bán nhiệt trình bao nhiêu tao không dám xài Tao đem về đưa hết cho gì đặng mua gạo mà ăn Tao ở với vị tao như vậy Mà gì tao khốn nạn lắm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 để tao nằm đầu kia cho ngủ đặng sáng có đi bán nhật trình thằng cao nói chưa dứt lời thì đã nằm chùi trên cái băng thằng hiệp ngồi ngó qua phía bên kia đường thì thấy một gánh mì để trên lề đường hai ba người ngồi ăn mì nói chuyện ôm xòm lại có mấy chú sa phù kéo xe đi nhỡn nhơ gần đó nó móc túi mà đếm tiền thì còn được hai cắc rưỡi vì hồi tối nó về không có ba trăm ở nhà nên nó không nạp tiền sợ bỏ túi ngủ rớt mất nên nó lấy số tiền mà lận trong lưng chắc cứng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 Trước khi rẽ ra, hai đứa hẹn nhau Chiều lại chợ mới đặng gặp nhau Rồi đi ăn cơm một lượt Y như lời hẹn, gần 5 giờ chiều Hiệp lại trước chợ mới Thì đã thấy thằng Cao đứng chờ nó tại đó Hiệp hỏi Cao rằng Bữa nay mày kiếm đặn bao nhiêu 4 cát rưỡi, còn mày Tao kiếm được có 4 cát hai Từ sớm mơ tới giờ mày xài hết bao nhiêu Hết một cát hai Vậy thì mày còn ba cát Mà mày khỏi nạp cho gì mày Thì mày còn dư nhiều tiền lắm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 Nghĩa là mình chạy dưới chân người ta thì khổ quá Vậy thì thà mình ở hạng bét mà dẫn đầu Còn hay hơn là lên hạng chơi mà chạy chót Mày nói giọng trường đua quá Trời ơi tao bảnh lắm mày Mày không biết hay sao Có hai ba nhà báo cậy tao chấp bút về một bàn ngựa Mà tao còn dục giặc tao chưa chịu đó là mày Nội dốc quá Nếu có nhà báo cậy mày bàn ngựa mà sao mày còn dục giặc. Thằng Cao cười ngất Nắm vai thằng Hiệp mà đẩy nó đi và nói rằng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 tao tính như vậy thì được lắm. tính sao? mình xin với nhà nước lập trong mỗi kate một cái kho tiết kiệm để cho con nhà nghèo có thể gửi tiền mà để dành được bệnh. lập tại khánh hội một cái, tại công lãnh một cái, tại chợ đủ một cái, tại ra cao một cái, tại tân định một cái. cho phép có năm đồng xu gửi cũng được thì dễ cho mình biết chừng nào. nếu vậy được á thì tao chịu. chứ gửi cho người ngoài thì tao chạy ngay. thà để tao hân hàng cho sướng hơn là giao cho họ xài.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 Họ coi hình phải của mình á thì họ phát tiền Có gì đâu mà khó Mày giỏi thì mày xin đi Tao có quen một ông hội đồng Bữa nào ổng có mua nhật trình của tao Tao sẽ nói với ổng Hai đứa ra đại lộ La Sâm Thì thấy thằng Hai với thằng Cứ đưa ngồi dựa lại đường Mà ăn cơm với nhiều người lao động khác Đại lộ La Sâm tức là đường Hàm Nghi Chúng nó lựa một chỗ trống mà ngồi Rồi mua một tô canh ba xu Một dĩa thịt ba xu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 rồi đưa cho thằng cao coi mà nói rằng đồng hồ này tốt không mày mày làm gì có đồng hồ tao mua năm đồng bạc đó mày rẻ không mày nói dốc mày làm gì có tới năm đồng bạc mà mua thế thì mày ăn cấp chứ gì đừng nói bậy mày tao mua thiệt chứ, nhưng mày muốn á tao bán lại cho mày không thèm tao bán rẻ tao bán hai đồng mà thôi mày cho không đi nữa tao cũng không thèm lấy thôi một đồng đây nè chịu không Tao nói tao không thèm mà cứ nại hoài Đồ ngu quá Thằng Hiệp nghe thằng hai mắng thằng cao Thì nó giận nên nói rằng Đồ mày ăn cắp người ta không thèm Sao mày lại mắng người ta ngu Mày nói tao ăn cắp hả Chứ gì Dù tao đi ăn cắp nữa Cũng còn khá hơn ba mày chặn đường cướp giật người ta Nên mới bị đầy đó Thằng Hiệp nghe mấy lời nói ấy Thì nó lùm bùm lỗ tai Nó chó loài con mắt nghẹn cứng họng, đứng trân trân không nói được nữa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 Còn tiếp thì...